Có người giống vậy luôn, em biết rồi, chắc chắn là anh em. Xin đôi, lâm tố Mỹ day dây chán với khuôn mặt đầy bất lực, thở dài chẳng chút giấu giếm. Tà Trường Du ngồi xuống trước mặt họ, nhìn Tô Uyển. Sao, không nhận ra nữa à? Tô Uyển khó lòng tin được. Tạ Trường Du, phải, Tà Trường Du cười. Bây giờ anh là tân sinh viên năm nay, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Không phải anh, sao lại, thế mà anh tham gia thi đại học hả?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 Thời tiết oi bức tà trường du kéo chiếc mũ trên đầu súng, mái tóc dối loạn bị ép súng vặn lì vì đội mũ, mồ hôi càng khiến nó đen nhánh lấp lánh. Tô Uyển hít sâu một hơi, tiểu Mỹ có việc vừa đi rồi. Thế là tôi Uyển thưởng thức được cảnh người trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô chỉ đành yếu ớt thêm một câu, chị ấy nói lát nữa sẽ quay lại. Thế là sắc mặt tà trường du chuyển từ nhiều mây thành có nắng. tôi Uyển nhìn tà trường du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 khi nhìn thấy tà trường du cô hơi bất ngờ vẻ như cố ý các cậu tập xong rồi à Nghĩ giữa giờ thế à vừa khéo tôi mua nước cậu uống đi lâm tố mỹ đưa một chai nước cho anh tà trường du nhìn cô đăm đăm nhận nước sau đó lâm tố mỹ đưa một chai khác cho tôi uyển em cũng uống đi chị không khác chị chị mua về phòng ngựa thôi tà trường du lại nhìn cô lâm tố mỹ chạm phải ánh mắt đó như bị bỏng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 Thầy cô cấp 3, sau đó cũng sẽ kể sao lại lựa chọn Đại học Vân. Có người coi Đại học Vân thành ước mơ và mục tiêu, cũng có người chỉ đành ấm ức lựa chọn Đại học Vân vì không đổ ngôi trường lý tưởng. Suy nghĩ khác nhau, cuối cùng đích đến giống nhau. Tạ Trường Du cũng có thể nhìn ra thi thoảng khi đến chào hỏi họ, trong mắt hội dư đại khánh toát ra vẻ hâm mộ, anh giả vợ, như không nhìn thấy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 Tiếp đó mới là những gia đình có sinh viên đại học. Ngoài những nhà đó ra, các gia đình còn lại đều xếp hạng theo mức độ giàu có. Bây giờ tà trường du chạy đi thi đại học, hơn nữa còn đổ đại học như mong ước trong mắt mọi người. Nhà họ tại rõ ràng đã vượt qua nhà lâm kiến đảng, trở thành sự tồn tại siêu phạm. Rồi, cho nên mọi người có thể bắt chuyện với tà trường du thì ai nấy đều vui mừng. Họ luôn cảm thấy sau này tà trường du còn có tiền đồ sáng làng hơn.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 Trần Đông Mai hừ một tiếng, Tiểu Mỹ nhà mình mới là người đầu tiên đổ được vào Đại học Vân. Phải phải phải, tạ trường du chỉ học theo phong trào thôi, hoàn toàn không bị được với Tiểu Mỹ nhà mình. Trần Đông Mai bị lâm kiến nghiệp nói chàng hỏng như thế thì Trần trừng mắt một lúc lâu, cơn bực mới lui xuống. Tâm tư của Trần Đông Mai cũng đơn giản.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 Lâm Bình và Lâm An không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, họ vốn cảm thấy tà trường du thông minh và có năng lực hơn họ. Khoảng cách quá lớn, đến chút tâm lý đố kỵ cũng chẳng khơi lên được. Thấy tà trường du thành công đổ đại học, suy nghĩ của họ cũng giống mọi người, đó là tà trường du làm gì cũng đều có thể thành công. Bởi thế, họ không có tâm lý bài xích gì với chuyện tà trường du đổ đại học. Lâm Bình ngẫm nghĩ.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 Tạ Trường Du đỡ tráng, kể lại phản ứng đầu tiên của Tạ Trường Bình và mẹ anh cho Lâm Tố Mỹ nghe. Quả nhiên Lâm Tố Mỹ không nhìn được mà phì cười. chỉ cậu đúng là con ruột của mẹ cậu mà, phản ứng giống hệt nhau. Đào thang, làm lính, tôi cũng nghĩ thế. Tạ Trường Du cũng không nhịn được mà bật cười. Hai Người vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm cũng có mùi có vị. Đợi khi Lâm Tố Mỹ ăn cơm xong, Tạ Trường Du đột nhiên dơ tay ra trước mặt cô.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 Thế nên tôi chỉ đành dùng phương thức khác khiến cậu cảm động Thế thì cậu sẽ mềm lòng Nói không chừng sẽ chịu nhận học sinh Là tôi cũng nên Học tỷ nhỏ Cậu cảm thấy yêu cầu này của tôi thế nào Sao cậu biết là tôi sẽ không thu tiền Lâm tố Mỹ chừng anh Sau đó nét cười trong mắt tà trường du tràn ra Khóe môi anh công lên Khuôn mặt bị phơi đen cũng không giấu đi được vẻ đắc y kia Lâm tố Mỹ khẽ cắn môi Biết mình đã vào trồng rồi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 Tiếp tục quanh ra thời gian Lâm Tố Mỹ phải đi học mà mình không phải lên lớp. Cho nên thi thoảng khi Lâm Tố Mỹ đi học, cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng tà Trường Du. Tạ Trường Du còn chiếm chỗ hộ cô. Lâm Tố Mỹ đón lấy ánh mắt mờ ám của Tô Uyển, thẩm thanh và thư ngôn chỉ đành chậm chạp bước về phía Tạ Trường Du, ngồi bên cạnh anh, bởi vì hội Tô Uyển tuyệt đối không thể đến ngồi vị trí này, chỉ có bản thân cô dám ngồi mà thôi. Cậu không có chuyện gì cần làm à?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 Tà Trường Du cùng quê với Lâm Tố Mỹ, là tân sinh viên năm nay, chỉ là tuổi tác vượt tiêu chuẩn hơi nhiều, hình như từng học nhất trung của thành phố này. Quá khứ của Tà Trường Du được người ta lật rỡ như vậy. Có người cảm thấy cuộc sống trước đây của Tà Trường Du rất quách Đây là lời tổng kết có được sau khi hỏi thăm máy quán buôn bán bên ngoài và một vài người trong nhất trung. Từ nhỏ Tà Trường Du đã bắt đầu nghĩ cách cải thiện cuộc sống, sau khi cải cách mở cửa thì trở thành nhóm người nắm bắt cơ hội đầu tiên.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 Tạ trường du khẽ thở hắt đá mạnh một cú vào cái cây ở bên cạnh. Sau này anh phải mua một chiếc xe còn tốt hơn chiếc đó, hừ. Lâm Tố Mỹ ngồi trên xe của Chu Màu Xuyên nhưng không cùng đi ăn cơm với anh ta, bởi vì một vài hành vi của Chu Màu Xuyên đã khiến Lâm Tố Mỹ không muốn qua lại nhiều hơn với anh ta nữa. Lâm Tố Mỹ cảm thấy có lẽ mình thuộc kiểu người nhỏ nhen, cô không thích điều bồ cao xa vời vợi của đám người Chu Màu Xuyên.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 cả bữa cơm, Lâm Tố Mỹ đều nghe đủ loại yêu cầu của đối phương, sau đó đối phương nghi ngờ năng lực của cô, ánh mắt đó đầy ngờ vực, ngữ khí thì soi mói đủ kiểu. Lâm Tố Mỹ không nhìn được nữa. Sau đó Chu Mầu Xuyên mới lên tiếng, thì ra Tần Tính muốn mời một giật giả trong ngành, nhưng Chu Mầu Xuyên lại giới thiệu Lâm Tố Mỹ cho Tần Tính, thế nên Tần Tính mới cho cô một cơ hội. Được rồi, Lâm Tố Mỹ có thể hiểu thái độ của Tần Tính rồi, một sinh viên đại học không học chuyên ngành tiếng Anh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 Thời gian lâm tố Mỹ đều đến thư viện, môi trường trong thư viện khá yên tĩnh, có lợi cho việc phiên dịch của cô. Lúc cô dịch, hầu đa tạ trường ru đều sẽ ngồi bên cạnh học thuộc từ vận hoặc đọc một vài cuốn sách tiếng Anh. Lâm tố Mỹ không cho anh hỏi ý nghĩa cụ thể của từ vận nào đó trong bài viết, chỉ bảo anh tự dùng từ điển tiếng Anh để cha, cũng sửa lại cách phát âm luôn một thể. Tốc độ dịch của lâm tố Mỹ không nhanh nhưng cũng không chậm, bởi vì cô không dịch từng câu từng chữ mà dịch.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 em chỉ muốn biết chị nhớ được nơi này vào lúc nào khi chị đang bận trăm công nghìn việc thôi. Tô Uyển cố làm ra vẻ thoải mái mà trả lời. Lâm Tố Mỹ có lòng muốn hỏi điều gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Uyển, cô chỉ đành để lại tâm tư trong lòng. Sau khi tạm biệt Tô Uyển, Lâm Tố Mỹ đi tìm Thẩm Thanh và Thư Ngôn. Họ cũng không biết Tô Uyển đã gặp chuyện gì, chỉ là có thể cảm nhận được dạo gần đây hình như Tô Uyển có tâm sự. Lâm Tố Mỹ lập tức láng mán hiểu ra. Cô ngẫm nghĩ rồi gọi Tô Uyển đi ăn cơm. Đã lâu lắm rồi họ không cùng đi ăn, Tô Uyển đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người đi ăn mì dưa chua. Từ sau khi ông chủ quầy bày bán hàng, việc làm ăn vô cùng đắt khách. Tuy đây cũng là mì nhưng rất khác so với mì bình thường. Món mì này có cái tên khá đặc biệt, gọi là mì bao phủ, từng miếng mì to sụ đung. Trong nước, thật sự có cảm giác bao phủ, bởi vì món mì này khá đặc biệt.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 Dạo này có tin gì hay ho đâu? Tô uyển vô thức trả lời. Lâm Tố Mỹ không nhìn cô nàng nữa mà chăm chú ăn mì. Tin hay ho của em ấy. Tô uyển bị Lâm Tố Mỹ làm cho ngàn họng, nhất thời cả người cứng đờ, tựa như không biết nên phản ứng thế nào. Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tô uyển, bất giác thở dài. Tô uyển nhếch khoe miệng, nở một nụ cười miễn cưỡng, nhưng quả thật không biết nên mở lời ra sao. Liên quan đến quách chí cường à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 Cô thật sự không cảm thấy từ mà tôi đã thay đổi hay hơn ạ. Không, Tần Tiến, tạ Trường Du mau chóng đuổi Tần Tiến đi, lấy cớ nếu anh ta ở đây thì Lâm Tố Mỹ sẽ không thể dịch tiếp được, chất lượng hay tốc độ đều sụt giảm mạnh. Đợi sau khi Tần Tiến rời đi, Lâm Tố Mỹ bung bút, khoanh hai tay trước ngực, nhìn tạ Trường Du với ánh mắt lạnh lạnh. Nói đi, cậu muốn nói gì với tôi? tạ Trường Du bút mặt, con gái thông minh, không khiến người ta thích đâu.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 là vì thấy tạ trường du đổ đại học nhìn thấy sự phát triển sau này của tà trường du hay là vì cảm động bởi hành động của tà trường du hoặc là có cả hai nguyên nhân này cho dù là tạ trường du hay là lâm tố mỹ ít nhất họ đều xứng đáng với đối phương lâm tố mỹ đáng để tà trường du đối đãi như thế tạ trường du cũng đáng để lâm tố mỹ cư xử như vậy đó mới là hai người bệnh đẳng còn quách chí cường anh có gì đáng để tôi uyển đối đãi như thế nghĩ nhiều vậy làm gì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 Bảo Tần Tính đi tìm cơ quan có liên quan kiện, tự tự kiện cũng được. Cuối cùng anh móc mỉa Tần Tính bệnh nặng, đàn ông nên quả quyết dứt khoát. Cứ so đo từng ly từng tí như vậy là thể loại gì? Ban đầu Tần Tính còn tranh luận mấy câu với tà Trường Du, sau đó Tần Tính lập tức từ bỏ, chủ yếu là vì hình như anh ta cũng không bới móc ra được lỗi sai nào. Sau đó lâm tố Mỹ vào thư viện, phát hiện sau khi Tần Tính đến còn nói chuyện có thương có lượng với tà Trường Du. Cô bất giác nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững thẫn trôi, cây cối càng cao thẳng cứng cỏi hơn dưới trời xanh mây trắng, mặt trời cũng ló dạng từ phía Tây. Đợi khi đến gần, cô mới phát hiện tà trường du và Tần tính, đang trao đổi bằng tiếng Anh. Khóe miệng lâm tố mỹ giật giật liên hồi. Chỉ trong lĩnh vực tiếng Anh, Tần tính mới có thể hô tay múa chân, kém ba chọn bốn với tà trường du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 lúc đó là buổi trưa có vài sinh viên đang ăn cơm họ không thể ném mọi chuyện lại không lo cho nên họ muốn thu dọn quán xong rồi về thôn đồng thời quách chí cường đi quá vội chưa thu dọn gì họ còn phải thu dọn đồ dùng cho anh nhân sự trên lệch thời gian này hội chương thành anh mau chóng báo tin cho tạ trường du biết nhà quách chí cường có chuyện tạ trường du chắc chắn cũng cùng trở về tạ trường du báo cho lâm tố mỹ biết chuyện này anh chỉ kể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 Sau khi suy nghĩ, Lâm Tố Mỹ về ký túc dọn đồ, Tô Uyển nhìn thấy bèn thuận miệng hỏi cô muốn đi đâu. Động tác dọn đồ của Lâm Tố Mỹ khựng lại, hình như cô hơi ngẩn người. Một lúc lâu sau mới nhìn Tô Uyển với thâm ý không rõ ràng. Tô Uyển bây giờ rất khác so với trước đây. Trước đây Tô Uyển vui hay bụng đều viết hết lên mặt, còn bây giờ lại đặt một vài tâm tư nào đó trong lòng. Chỉ cần cô không thể hiện ra, người khác chưa hẳn đã biết điều lâm tố mỹ biết chỉ là hình như tô uyển và quách chí cường đã nghiêm túc trò chuyện sau đó hai người không qua lại quá thoảng lúc đi ăn lặp không phải nhà chị mà là nhà quách chí cường tô uyển cứ cứng đờ người nguyên tại chỗ một lúc lâu sau cô mới nặng ra được một câu là vậy à. lâm tố mỹ vẫn đợi phản ứng tiếp theo của tô uyển đâu biết được tô uyển chẳng nói gì tựa như chuyện lâm tố mỹ vừa nói hoàn toàn không tồn tại vậy lâm tố mỹ chỉ đành tiếp tục dọn đồ